Cố Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Quyến Luyến Phù Thành. Chương 11, ngày kia chính là ngày thọ của Bạch Thành Sơn, hôm nay bà kính đường ngồi xe ô tô của Cố Cảnh Hồng đến Cố Thành, tới nơi rồi nhưng còn chưa đi vào, nghe nói con trai bị lạc thì vô cùng sốt ruột, đích thân ra khỏi thành để tìm. Cố Cảnh Hồng đề nghị để mình lái xe đưa anh ấy đi tìm.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 Vừa mới mở miệng Trương Nguyễn Diễm đã đi tới, mìm cười vỗ nhẹ lên tay cô. Không sao đâu em, không phải lỗi của em, là hạ nhân không chua toàn thôi. Em cũng bị dọa không nhẹ, mau ngồi đi. Bài cầm tú cảm kích, chị dâu em không sao ạ. Trần An cổ út xong, Trương Nguyễn Diễm mới quay sang chồng và khách vừa vào, nụ cười trên mặt càng tươi và nhiệt tình hơn. Cố công từ đường xa vất vả, đã lâu không gặp cha cậu khỏe không?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 Bài cẩm thú ở bên cạnh nghe vài câu, thấy Minh Luân đang nhìn mình, ánh mắt ảm đạm, Cố Cảnh Hồng Hàn Huyên với ông cụ xong thì cũng chuyển ánh mắt qua đây, thì nào còn tâm trạng ăn uống nữa. Gật đầu với Cố Cảnh Hồng, xem như chào hỏi, "Chị dâu, em hơi mệt chút cũng không đói, em muốn đi nghỉ, không ăn cơm đâu ạ." Trương Nguyễn Diễm liếc Cố Cảnh Hồng, vội khuyên, "Mệt thì cũng phải cơm nước chứ, đừng ỷ vào trẻ tuổi mà hành hạ cơ thể. Hơn nữa em và Cố Cô công tử cũng là bạn học đúng không?"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 Đôi quần ủng ra châu kiệu đức dẫm lên nền gạch phát ra tiếng bước chân vang rội, dần dần đi xa. Bạch Thành Sơn đứng lên khỏi ghế bành, chậm rãi đến bên cửa sổ, tay chắp sau lưng, nhìn ra đình viện bên ngo ngoài thất thần. Tâm tình của Bạch cầm tú hoảng loạn, đầu óc nóng lên, hận không thể lập tức lao ra bày tỏ suy nghĩ của mình với cha cô không muốn gả đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, lại cứng rắn ép mình đứng yên. Sức ảnh hưởng của những lời bộc Bạch vừa rồi của cô Cảnh Hồng với cha không hề đơn giản chút nào.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 Đề ra đầu tiên của Bạch Thành Sơn rất nhẹ nhàng, là cộng và trừ các con số đơn giản nhất, phát hiện ra con gái mình gẩy hạt giải được rất nhanh, hứng thú càng cao, đề ra càng khó, nhưng vẫn không làm khó được con gái, cuối cùng thì ra đề phát tập giải bốn phép tính. Tiếng hạt tính chạm vào nhau lách cách trên bàn tính như tiếng mưa rơi, mười ngón tay thon gầy của Bạch Cẩm Tú linh hoạt gẩy hạt tính không ngừng. Chỉ chốc lát sau tiếng gẩy hạt tính đã ngừng, Bạch Cẩm Tú tháo khăn bịt mắt xuống, báo ra đáp số cuối cùng.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 Cô tức khắc phấn chấn hẳn lên, khiêu đèn dầu sáng lên, cầm bút ngồi xuống nhắm mắt hồi tưởng một lát, mở mắt ra, tập trung tinh thần bắt đầu vẽ cả đêm bổ sung hoàn thiện bức vẽ này. Chương 13, ngày hôm nay là ngày mừng thọ của Bạch Thành Sơn. Ngày thọ 60 là ngày mà Bạch Thành Sơn phải giao thiệp với rất nhiều người, dù Bạch gia vốn cũng không muốn tổ chức rình rang, cổ thành lại ở nơi xa xôi, nhưng bắt đầu từ sáng sớm khách khứa không ngại tàu xe mệt nhọc đường sá xa xôi đã đến không dứt, có cả quan, có cả thương. Người dân huyện sống gần Bạch Gia đếm không hết khách đến, có cưỡi ngựa, có ngồi kiệu, đương nhiên cũng có cả xe tây nữa. Sau giờ ngọ, các loại phương tiện giao thông bên ngoài cánh cổng lớn Bạch Gia kéo dài ra tận ngoài, xếp thành hàng đầy hai con phố. Hôm nay Bạch Cẩm Tú mặc chiếc váy lụa thêu hoa hải đường màu phấn hồng do chị dâu Trương Miễn diễm chuẩn bị cho cô, tay áo rộng, tóc dài chảy lên, tay đeo vòng ngọc rất duyên dáng yêu kiều. Giữa lúc cha và bạn bè đang trò chuyện thì gọi cô đến, cô đến bên cạnh cha lễ phép chào hỏi những người lớn tuổi. Mọi người đều khen ngợi không ngớt, xôi nồi nói ngày sau không biết nhà ai có phúc mới cưới được con gái Bạch gia vào cửa đây. Bạch Thành Sơn cười rất vui vẻ, Bạch Cẩm Tú thì xấu hổ cúi đầu, ngón tay quấn chiếc khăn không dám nói năng gì. Giả bộ khuê tú như thế, bỗng nghe ông cụ hỏi Liêu Quảng đứng hầu một bên. "Ti cái trâm còn chưa tới à?" Tim cô bất giác nhảy lên. Liêu Quảng nói, "Hai ngày trước tôi đã cho người đi mời rồi, chắc sắp đến rồi." Bạch Thành Sơn gật đầu. Bình thường ăn cơm không tới thì thôi, hôm nay nhất định phải mời cậu ấy đến đấy. Ông đi ra ngoài xem xem, nếu vẫn chưa đến thì đích thân đi một chuyến đi. Liêu Quảng gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Bạch Cẩm Tú hơi cúi người xuống, thì thầm nũng nịu than phiền với cha già. "Cha ơi, con đứng mỏi chân lắm rồi." Tối qua con gái yêu chịu bao ấm ức, Bạch Thành Sơn cứ nghĩ hôm nay cô sẽ giận dỗi có kỉnh, không ngờ lại ngoan ngoãn đến thế, nghe cô nũng nịu kêu mỏi chân thì lập tức bảo cô về phòng nghỉ ngơi, không cần phải cùng mình đón khách khứa nữa. Bạch Cẩm Thú thuận lợi thoát thân, nhưng không về phòng mà lén trốn bên cánh cửa nhỏ bên thọ đường, là nơi chỉ dành cho hạ nhân Bạch gia ra, ra vào, rình coi động tĩnh đằng trước. Đợi tầm 15 phút thì thấy Liêu Quảng mặt mày hớn hở tiến vào bẩm. "Lão gia, nhép đại nhân tới rồi." Bài Cẩm Tú nhìn qua đó, quả nhiên người kia đã tới rồi. Hôm nay là ngày mừng thọ Bạch Thành Sơn, ông lại cho người đích thân đi mời mình, dù cho trong lòng không muốn, nhưng bởi lễ tiết mà vẫn phải nhận lời, nhiếp tái trầm dù thế nào cũng không thể tránh được mà phải đi một chuyến này. Cải tạo quân đội cũ, ngoài đổi mới vũ khí thao luyện thì yêu cầu thay đổi trước nhất chính là chế phục Tré phục kiểu cũ đừng nói là thao luyện, ngay cả hành động cũng bất tiện vô cùng, quân phục của tuần phòng doanh lập tức được thay thế bằng quân phục kiểu mới giống như tân quân Quảng Châu phủ. Nhiếp tái Trầm cũng mặc chế phục kiểu mới, xong xuôi rồi, thấy thời gian cũng đã đến bến đi tới đây, đi theo Liêu Quảng tiến vào thọ đường Bạch gia, hành lễ hậu bối bái kiến vị trưởng giả Bạch Thành Sơn ở trung đường. Hôm nay là ngày đại thọ của Bạch lão gia, cháu lại tay không đến bái, thật sự thất lễ. Hành trình đến cổ thành lần này, cơ hồ mỗi một sự kiện đều là ngoài ý muốn, nhiếp tái trầm căn bản không có chuẩn bị gì, tuần phòng doanh càng không có lễ mừng thọ gì đáng dùng để mừng thọ, bèn tay không mà tới. Bạch Thành Sơn rất phấn khởi cười nói, có gì mà thất lễ hay không, cháu tới bác rất chào mừng. Giúp bác nhiều chuyện như thế, so với thọ lễ thì còn quý trọng hơn nhiều lắm. Ông quay sang người bên cạnh giới thiệu Nhân tài tân quân mới xuất hiện, tuổi còn trẻ mà đã được Quảng Châu tướng quân trọng dụng, tiền đồ vô cùng rộng mở. "Tôi đã mời cậu ấy đến đây giúp tôi thao luyện tuần phòng doanh." Tuy ở đây không một ai biết người trẻ tuổi họ Nhiếp này, nhưng Bạch Thành Sơn biểu dương anh như thế, hiển nhiên vô cùng thưởng thức, vì thế tất cả mọi người đều hùa theo Bạch Thành Sơn, xôi nổi khen ngợi anh thiếu niên anh hùng, khí độ bất phàm, tương lai nhất định công thành danh toại, làm nên việc lớn. Nhiếp Thái Trầm không để ý người ta thích mình hay không, nhưng Bạch Thành Sơn ở trước mặt nhiều người nâng mình lên như thế, anh dĩ nhiên cũng không thể để gia chủ mất mặt, vì thế mỉm cười, gật đầu chào hỏi tất cả mọi người, chào hỏi xong thì tạm thời lui ra, ra khỏi thọ đường, thấy tham mưu nhất Tiêu Cố Cảnh Hồng đang được một đám người vây quanh ở đình viện trò chuyện, tiếng cười nói vọng ra ngoài. Nhiếp Thái Trầm đương nhiên biết Cố Cảnh Hồng Tân quân đệ nhất hiệp ngoài trưởng quan hiệp thống cao nhất là Cao Xuân phát cùng với hai vị tiêu thống của Nhất Tiêu, Nhị Tiêu gia thì địa vị của Cố Cảnh Hồng là cao nhất. Anh ta lúc hơn 20 tuổi theo đại thần triều đình đi châu Âu khảo sát, về sau lấy thân phận lưu học sinh quân sự mà ở lại, sau mấy năm thì trở về gia nhập Tân quân, rồi nhanh chóng thăng lên vị trí tham mưu. Tốc độ thượng vị thần tốc như thế vô cùng hiếm thấy, nhưng lại không ai có thể nghi ngờ, bởi ngoài thân phận du học gia, năng lực bản thân của anh ta đích thực vô cùng xuất chúng. Hơn nữa, chẳng những bản lĩnh vượt trội, mà còn rất quan tâm tới thủ hạ binh lính, được mọi người yêu quý, chủ Trương Hủy bỏ hình phạt nhục hình tàn khắc về thể xác thanh danh, cho nên rất có danh vọng ở Nhất Tiêu. Mà Nhiếp Tái chờ ở Nhị Tiêu chỉ là một đội quan, bình thường cũng không có qua lại gì với anh ta. Cho nên gặp nhau ở đây cũng không tính toán chào hỏi, bèn đi qua. Cố Cảnh Hồng thấy anh thì lại bỏ mọi người lại bữa, nhanh về phía anh, nói: "Anh chính là đội quan Nhị Tiêu Nhiếp Tái trầm phải không?" Nhiếp Thái Trầm dừng bước, Cố Cảnh Hồng tới trước mặt anh, cười nói, kẻ hèn tham mưu nhất Tiêu Cố Cảnh Hồng, lúc trước có nghe nói đến đội quan nhị Tiêu Nhiếp Thái Trầm, tuổi 20 tuy còn rất trẻ nhưng đã lập vô số công lao từ lâu đã muốn gặp mặt rồi, không ngờ lại được gặp ở đây. Anh ta chủ động chìa tay ra, thể hiện phép lịch sự bắt tay bình đẳng giữa bạn bè với nhau. Nhiếp Thái Trầm cũng đáp lễ, bắt tay anh ta. Tôi cũng mộ danh Cố đại nhân đã lâu, hôm nay được gặp cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Cố Cảnh Hồng siết chặt tay Nhiếp Thái trầm rồi mới buông ra, sau đó nghiêm trang nói: "Tưởng quần nhất tiêu lúc trước có xúi dục Phương Đại Xuân tìm anh gây sự, mọi việc tôi đã biết rồi, vô cùng tức giận, đã xử phạt cậu ta thật nặng rồi. Phạt cậu ta 3 tháng quân lương, còn ra lệnh cậu ta phải giáp mặt xin lỗi anh. Không khéo là khi đó anh không ở đó, là tôi quản thuộc hạ không nghiêm, chờ chuyện nơi Bạch lão gia xong xuôi trở về, tôi sẽ bắt cậu ta xin lỗi anh lần nữa." Nhiếp Thái trầm nói. Việc nhỏ thôi, hiểu lầm cũng được giải quyết rồi, không cần phải làm thế đâu. Cố đại nhân rộng lượng tôi vô cùng bội phục." Cố Cảnh Hồng cười ha ha, cười mở hẳn. "Có câu anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên là thế." Triệu Đình Trung Hưng thấy anh tuổi trẻ như vậy, ngày sau chính là người một nhà rồi. "Anh có việc gì cứ tìm tôi, chỉ cần có thể giúp tôi sẽ tận hết sức mình." Nhiếp Tài trầm mỉm cười cảm ơn. Cố Cảnh Hồng bời mọi người đang chờ, bèn rời khỏi. Niếp tái trầm nhìn anh ta được mọi người vây quanh mà đi, xoay người tiếp tục đi về phía trước tới chỗ rẽ hành lang, bỗng có một người hầu trẻ tuổi có vẻ như là hộ viện bạch gia từ mé bên chạy ra, thấp giọng nói: "Niếp đại nhân, tiểu thư nhà chúng tôi cho mời, đại nhân đi theo tôi." Niếp tái trầm ngẩn ra, nhìn đối phương, đứng yên không nhúc nhích. Người hầu vội nói: "Niếp đại nhân yên tâm, tôi tên A Sinh, là người của tiểu thư. Tiểu thư thật sự tìm anh có việc đấy, đang chờ sau cánh cửa kia kìa." Nhiếp Thái trầm thật sự không muốn có bất cứ qua lại gì với tiểu thư Bạch gia cả. Cô vô cùng xinh đẹp quyến rũ, là cô gái xinh đẹp quyến rũ nhất mà trong 21 năm qua anh từng thấy, cũng là cô gái xinh đẹp quyến rũ nhất mà Hạng Bần cùng như anh căn bản chưa bao giờ tưởng tượng đến. Nhưng nói thật anh có chút sợ cô, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh có cảm giác sợ. Sợ này không phải mang ý nghĩa sợ hãi tầm thường, mà là bắt đầu từ lúc gặp mặt tiểu thư Bạch gia, anh đã cảm giác được sự kiêu ngạo cao quý của cô, hành vi quái đản của cô tính tình vui buồn thất thường của cô toàn bộ làm cho anh không thể nào ứng phó nổi. Từ trước tới nay anh quả thật chưa từng thấy ai xinh đẹp mỹ lệ như cô, nhưng cũng chưa từng gặp ai mà không thể ứng phó nổi như cô. Trạng vạng hôm trước cô đột ngột chạy đến tuần phòng danh, nói tiểu công tử A Tuyên bị lạc, nhờ anh đi tìm giúp cô. Ngay một khắc tìm được người, có trời mới biết lúc ấy anh đã thở phào nhẹ nhõm như thế nào. Nhỡ đâu mà không tìm được người, có lẽ anh cũng không dám trở về mất. Anh quả thực không biết mình nên đối mặt thế nào với dáng vẻ sắp khóc đến nơi của cô. A Sinh không ngừng thúc dục, nói tiểu thư có việc rất quan trọng cần gặp anh. Nhiếp Thái trầm do dự cuối cùng vẫn cất bước đi theo, đi vào cửa sau bạch gia. Đi ra ngoài là con hẻm nhỏ vắng lặng thanh tĩnh, bắt gặp bất cứ đâu ở cổ thành. Đường nhỏ hẹp tường cao cao, mặt tường với kẽ hở của đá nơi nơi đều là rêu phong màu xanh lục dày như thảm nhung. Tiểu thư chờ ở kia, A Sinh chỉ vào cuối ngõ nhỏ cung kính khom người rồi xoay người chạy đi như bay. Người tụ phía trước nơi này im ắng, nhiếp tái trầm đi theo hướng mà A Sinh chỉ, bên tai chỉ có hô hấp và tiếng bước chân của mình. Đi được một nửa anh bước chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn. Có lẽ là ngõ này quá sâu khiến cho anh nảy sinh một cảm giác mình như đang lén lút đi gặp người khác. Điều này làm cho anh thấy khó chịu, anh hối hận vừa rồi không nên dao động bị A Sinh dẫn tới đây. Tốt nhất là quay về thôi. Anh đang định quay người, bất ngờ thấy cuối ngõ nhỏ xuất hiện một dáng hình xinh đẹp. Bạch tiểu thư mặc chiếc váy màu hồng nhạt vô cùng mỹ lệ, xiù dàng thanh lệ tựa như hải đường dụng rơi đính trên váy, đứng nghiêng nghiêng cuối con hẻm cũ kỹ ngập seou xanh, nửa bên mặt như nguyệt, đôi mắt đen lúng liếng nhìn về bên này. Nhiếp Tái Trầm không thể nào lùi bước được nữa, trong ánh nhìn chăm chú của cô, đành căng ra đầu bước tiếp cuối cùng đứng trước mặt cô. "Bạch tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì?" Anh cảm thấy có chút bất an, lại sợ có người nhìn thấy, vội vã quay đầu lại, nhìn về phía sau. "Tôi muốn ra khỏi thành, anh lái xe chở tôi đi." Bạch Cẩm Tú nói, đưa chìa khóa qua. Nhiếp Tái Trầm bất ngờ, nhìn chìa khóa xe đong đưa nhẹ nhàng trên ngón tay thon kia, không dám nhận lấy. Sao vậy, anh giúp cha tôi huấn luyện tuần phòng doanh, tôi không thể bảo anh lái xe chở tôi được à?" Cô hơi hất cằm lên, là động tác quen thuộc anh thấy. "Hôm nay là ngày mừng thỏ của Lệnh Tôn, tiệc chúc thỏ cũng sắp bắt đầu rồi, cô còn muốn đi đâu?" "Anh không lái, vậy thì tự tôi lái vậy, cũng chẳng phải không có anh thì tôi chẳng lái được. Lúc đi du học tôi cũng học hai lần rồi, biết lái như nào rồi." Cô thu lại chìa khóa, xoay người bỏ đi. Nhiếp Thái trầm ngẩn lên, nhìn sắc trời tối dần, sợ cô rơi vào mương máng hoặc là xảy ra chuyện gì đó. "Chờ chút, hết cách anh đành phải gọi cô lại, chia tay với cô. Tốt nhất để tôi lái đi." Cô tỏ vẻ bất đắc dĩ với anh xong, bấy giờ mới dừng bước tung chìa khóa vào lòng bàn tay anh. Nhiếp Thái trầm như tên trộm xe, lấy xe xong lái vội tới đón cô theo hướng cô chỉ, nhanh chóng đi về hướng thành Bắc. Bên ngoài Bạch Gia cũng dựng lều lớn, buổi tối sẽ mời toàn bộ các cụ già vừa qua 60 tuổi của cổ thành tham dự tiệc rượu, còn phát hai cặp đào mừng thỏ cho mỗi người, cho nên hơn phân nửa người của cổ thành đều đến Bạch Gia, các nơi khác bất giác trở nên vắng vẻ, trên đường gần như không có bóng người, rất nhanh đã đến trước cửa thành. Cửa thành của cổ thành hàng ngày vào giờ dậu, cũng chính là 5 giờ chiều thì sẽ đóng cửa. Cửa thành vừa mới được đóng không lâu, thủ thành chính là binh lính tuần phòng doanh, thấy Nhiếp Thái Trầm cùng Bạch Tiểu Thư lái xe ra khỏi thành thì không hỏi gì, lập tức mở cửa. Nhiếp Thái Trầm chờ Bạch Cẩm Tú ra khỏi cửa thành, trong ánh chiều hung, lái về hướng ngoại ô. Chương 14. Ô tô ra khỏi thành, vẫn đi dọc theo con đường tiến về phía trước. Nhiếp Thái Trầm mấy lần hỏi Bạch Cẩm Tú muốn đến đâu, nhưng cô chỉ nói cứ đi đi, còn lại thì không nói thêm gì nữa.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 Bài Cẩm Tú quay đầu lại, thấy anh họ Minh Luân cũng tới, đang lao đến chỗ cảnh hồng. Gương mặt trắng trẻo của anh ta giờ phút này đỏ rực, đôi mắt như sông huyết, khi xông tới bên này bước chân hơi lạng choạng, rõ ràng là đã uống không ít rượu. Minh Luân tửu lượng khá kém, Bài Cẩm Tú quá rõ, sợ là anh họ đã say rồi. Anh họ, anh bình tĩnh lại đi. Bài Cẩm Tú sợ xảy ra chuyện, vội bước lên cản lại. Thái độ của Minh Luân giờ phút này rất khác thường, từ đầu đến chân không còn phong thái công tử gia giáo chút nào nữa.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 Không to tất gì cả, lại mời Bạch Thành Sơn chờ lại bàn tiệc mừng thọ trận hỗn loạn này mới tan. Trương Nguyên Diễm cũng biết tin chạy đến, đưa bố chồng và khách trở về tiền đường rồi, tiếp tục lại đưa cậu nhóc A Thiên đang buồn bực vì thoáng chốc người lớn phửa đánh nhau đã tan đi ngủ. Trước khi bố chồng và mấy người tới, Cố Út đã vào hậu viện rồi, Trương Nghiễn Diễm biết Cố Út né tránh, nhưng vẫn không yên tâm, lo nếu tin tức lan truyền ra ảnh hưởng đến danh tiếng của Cố Út, bèn vội gọi Liêu Quảng cùng lão tử tới, dặn dò họ không được cho ai nói lung tung ra ngoài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 Thùng nước đã được người làm khiêng vào bếp rồi, chờ lúc nghỉ ngơi thì sẽ phân phát." Lúc cô nói chuyện, Nhiếp Thái trầm quay đầu trở lại, nhanh chóng nhìn phía sau. Quan binh bởi vì một câu vừa rồi của anh mà đều đang tập trung huấn luyện, nhưng hiển nhiên, người nào cũng mất tập trung, vừa thao luyện vừa không nhịn được ngoảnh qua nhìn sang bên này hóng hớt. Mồ hôi không ngừng túa ra ngoài, lúc này là mồ hôi nóng, Nhiếp Thái trầm cảm thấy lưng áo mình bị mồ hôi thấm ướt như vừa dội nước lên. "Cảm ơn Bạch tiểu thư cô."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 Ngày mai em chuyển giường chiếu mới đến cho anh. Không cần, không cần đâu. Bài tiểu thư, là lỗi của tôi. Tôi cầu xin cô cô đi về đi có được không? Giờ này thì nhiếp tái chầm gần như là nhún mình hết mức khẩn cầu cô. Bài cầm thú non thấy anh đổ hồ môi dòng dòng khắp mặt thì mìm cười ngọt ngạo, rút tờ giấy trong túi nhỏ ra cho anh xem. Anh xem đây là ai? Nhiếp tái chầm nhìn lứt qua, nhận ra ngay lập tức người trên bức hỏa chẳng phải mình thì còn là ai nữa.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 Chuyện tôi đã quyết định, không đạt được mục đích tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi hỏi anh lần cuối, anh có làm hay không? Nhiếp Thái trầm yên lặng, trong phòng vừa ngột ngạt vừa nóng bức, không khí dấp dính như hồ nhão, khiến người ta không thể nào hít thở nổi. Bạch Cẩm Tú nhìn anh chằm chằm chốc lát, chợt xoay người đi ra ngoài.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 cổng đại doanh hoặc là bất kể một nơi nào đó có bất cứ động tĩnh gì khác thường đều khiến cho anh căng thẳng hồi hộp tim đập mạnh. Thời gian từng khắc trôi đi, mặt trời cũng dần dần ngả về phía tây. Qua giữa trưa, buổi chiều rồi cũng trôi qua. Trạng vạng, buổi huấn luyện của ban ngày đã kết thúc, tiểu thư Bạch Sa không giống ngày hôm qua nói sẽ lại đến tìm anh. Cô trước sau vẫn không hề xuất hiện, nhịp tái trầm đến cuối cùng mới thấy toàn thân được thả lỏng.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 Nhiếp Thái Trầm, anh đúng là ngốc bẩn thì thôi, có sao đâu, lau là sạch mà. Nếu anh không có thời gian thì cứ nói với em, em sẽ giúp anh. Chứ ngày nào cũng thu dọn rất phiền. Không phiền, không phiền, không cần Bạch tiểu thư phải làm hộ đâu." Nhiếp Thái Trầm xua tay không ngừng. Bạch Cẩm Tú nom vẻ lúng túng của anh thì cong môi cười. "Thế sao không trả lại đi, em muốn để đồ lên bàn." "Được được." Nhiếp Thái Trầm mặt đỏ đến tận mang tai lắp bắp vội vàng nhấc chiếu lẫn chăn đặt lên giường.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 Tôi cũng chẳng cần anh giúp, để anh khỏi phải khó xử." Cô giật lấy dụng cụ vẽ tranh của mình lại, chìa tay ra. "Đưa đây, cái gì?" Nhiếp Thái Trầm không hiểu. "Chìa khóa xe." Nhiếp Thái Trầm do dự, Bạch Cẩm Thú biết anh quen để chìa khóa xe trong túi quần bên phải, liền thò tay vào, lấy được chìa khóa xe thì đi thẳng đến chỗ ô tô, ném đồ đặc vẽ tranh vào, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Bấy giờ Nhiếp Thái Trầm mới bừng tỉnh, vội vã đuổi theo cản cô lại.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 Không được ạ, tuần phòng doanh còn phải huấn luyện, đêm nữa cháu về trước ạ." Lưu Quảng cũng không nài thêm, khom lưng nói, "Vậy cậu đi cẩn thận nhé." Nhiếp Thái trầm gật đầu, quay đầu xe, lái qua chiếc mặt bạch cầm thú, chạy ra ngoài thành. Chương 20. Buổi trưa ngày hôm sau, nhân thời gian ít ỏi nghỉ trưa, Nhiếp Thái trầm dựng mái che nắng cho chiếc Ro-ro ngày hôm qua suýt nữa rơi xuống dãnh, để tránh để ngoài trời mưa nắng sẽ làm ảnh hưởng đến máy móc.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 Em có thêm món sữa nhạt thường dùng trong cơm tây vào dương chi lộ, em thấy cũng ngon lắm. Anh thấy sao? Lúc anh cắm cúi ăn, cô đứng nhìn, chờ anh ăn xong thì dùng giọng điệu mềm mỏng lấy lòng hỏi anh. Nhiếp tái chầm buông thìa, gật đầu với cô, sau đó đứng lên, như chiếc đay cầm cốc không đi rửa anh vừa mới với qua thì cô đã nhanh nhẹn giành trước, đặt vào trong hộp đồ ăn. Để em mang về rửa luôn thề. Cô cười rất ngọt ngào. Nhiếp tái chầm nhìn cô, cô nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ, hắng giọng nói.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 Anh dừng một chút, tôi chưa từng thấy một cô gái nào tùy hứng ngang bướng như cô cả. Nước mắt vừa lau lại rơi xuống, bài cầm thú bưng tay che mặt lại, nghẹn ngào nói. Hôm qua em biết em sai rồi, không nên tự lái xe bỏ anh lại. Nhưng tại anh cứ hung hán, cô khóc một lát mới ngừng. Chưa học được thì đừng lái xe nữa. Nhếp tái chầm chờ cô khóc xong lại nhắc lại. Bài cầm thú dùng mờ u bàn tay lau đôi mắt xưng húp lên, ngoan ngoãn vâng một tiếng.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 Nhếp thái trầm vội bình ổn tinh thần, mỉm cười. Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi, lấy mảnh nhỏ ra là được. Bài cầm tú nhìn vai anh đẫm máu quay ngoát sang, chất vấn tiểu binh kia. Cậu tên là gì, cậu bị sao thế, bị thiếu cơ mà, ngay cả cầm cũng không xong, cậu làm lính cái gì. Nhân còn sớm cút về cho tôi đi, chẳng làm nên trò chì gì cả, ở đây chỉ gây họa thôi.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 Bạch tiểu thư, cô ở đây, mọi người đều không tự nhiên. Tôi không sao, hay là cô về nhà đi được không? Bạch cầm thú quay sang, nhìn anh một lát, không nói gì, đi ra ngoài. Quan binh tuần phòng doanh thấy cô đi ra, ai cũng sợ cô dẫn chó đánh mèo chút lên đầu mình thì tất cả đều giặt hết ra. Ngay cửa phòng vừa nãy còn chen chút thì chấp mắt chống không? Bạch cầm thú bước nhanh ra cổng doanh, dẫn A Tuyên lên xe, dặn dò A xin đánh xe về thành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 Cô nhìn anh cởi chiếc áo quân phục ẩm ướt trên người ra, vắt khô, sau đó cúi xuống lau chỗ cô ngồi, lặp lại rất nhiều lần. Có lẽ là lau khô rồi, anh mặc lại áo, đánh ô tô đến dừng trước mặt cô. Bạch Cẩm Thú đi lên, đi tìm chỗ con nước tôi muốn rửa chân, nhiếp tái trầm chờ cô tới bên dòng suối cách tuần phòng doanh không xa, dừng xe lại. Bạch Cẩm Thú nhận ra, đây chính là nơi mà lần trước cô vẽ tranh đã vô tình gặp anh, cây sơn trà dại kia vẫn còn chỗ cũ.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 A tuyên nói ngày mai còn muốn đến chỗ anh chơi. Nhếp tái chầm nhìn A tuyên, gật đầu. Được, ngày mai cũng không có luyện tập bắn bia có thể đến được. A tuyên nhảy cẫn lên hoan hô. Bài cầm tú khẽ mỉm cười, lướt anh, sau đó đi vào trong nhà. Nhếp tái chầm đứng ở ngo hoài, nhìn bóng dáng cô biến mất mới lái xe đi. Bài cầm tú tâm tình vui vẻ, những mù mịt của mấy ngày trước chớp mắt tan biến. Cô nhẹ nhàng bước qua thiền đường, khi đi qua Đông Sương, thấy một hầu gái già dẫn theo một nhà hoàn đi qua tay bê bộ dụng cụ dùng để đãi khách quý thì hỏi. Trong nhà có khách nào tới à? Người hầu dừng bước, tiểu thư về rồi à? Liệu quản sự vừa dặn dò, nói Tổng đốc đại nhân hai ngày tới sẽ từ Quảng Châu đến đây, lão ra khăn dặn phải chuẩn bị đãi khách quý. Bài cầm tú tim đập mạnh tâm trạng đang tốt đẹp thức khắc tan thành mây khói. Trường 23 Trường 23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 ồ như thổi khí bên tai anh, nửa khẩn cầu, nửa uy hiếp. Anh đứng thẳng, để Mạc Cơ Quảng lấy cổ mình nói chuyện, vai vẫn không nhúc nhích lặng thinh. "Này, anh làm sao thế? Nếu anh dám đổi ý anh chết chắc rồi." Liêu Quảng lặng lẽ đi theo từ Bạch gia tới đấy, chơ mắt nhìn tiểu thư nhà mình thân thiết với nhíp tái trầm dưới gốc cây cổ thụ, tuy ánh sáng không như ban ngày, nhưng mượn ánh trăng trong trẻo cũng có thể thấy được khá rõ.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 Lão ra, đầu tiên là tiểu thư chạy tới chỗ cậu nhếp, sau đó cậu nhếp ôm tiểu thư lên, đè lên thân cây mà hôn còn hôn. Mặt giả ông nóng lên, chẳng nói nổi nữa, đưa tay chỉ chỉ vào ngực mình. Bạch Thành Sơn ngồi bất động, Liệu Quảng không dám thở cẩn thận chờ. Một lát sau, Bạch Thành Sơn nói, ông đi đi, gọi tú tú tới. Liệu Quảng vâng dạ định ra ngo ngoài, lại nghe Bạch Thành Sơn nói tiếp. Chờ chút, ông ta dừng bước, Bạch Thành Sơn yên lặng chốc lát, tạm thời không gọi tú tú.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 gõ hai tiếng, không đợi bên trong trả lời, nhẹ nhàng đẩy mở cửa ra, chờ Nhiếp Thái Trầm đi vào lại khép cửa lại, bản thân thì canh giữ ở ngay chỗ ra vào gần đó. Trong thư phòng đèn sáng tỏ, Bạch Thành Sơn ngồi nghiêm chỉnh, mặt mày lạnh như xương, khác biệt rất lớn với vẻ hiền hòa hằng ngày. Hai ánh mắt của ông như lưỡi dao sắc bén, bắn về phía Nhiếp Thái Trầm đang đi vào dừng ở trước mặt mình, lạnh lùng nhìn anh khom lưng hành lễ với mình, mở miệng hỏi luôn. "Nhiếp Thái Trầm, cậu dám động vào con gái của tôi?"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 Bạch Cẩm Thú biết cha mình bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng thực ra đã giận tới cực độ rồi, vào lúc này, nếu mình còn ngang bướng, chỉ sợ sẽ hoàn toàn chọc giận ông, nhưng cứ thế mà đi, để lại một mình Nhiếp Thái Trầm với cha cô lại không yên tâm. Cô không hiểu mình đã bộc lộ đến thế rồi, cha vẫn muốn đơn độc nói chuyện với anh, rốt cuộc là muốn nói gì? Phản ứng đó của cha là điều mà trước đó cô không lường trước được. Cô nắm chặt tay Nhiếp Thái Trầm, đầu ngón tay lạnh buốt lòng bàn tay đầy mồ hôi.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 Tiểu thư không về phòng nghỉ ngơi, Liêu Quảng cũng không dám cưỡng ép, huống chi đêm khuya muộn trong nhà lại xảy ra chuyện, nhỡ đâu gây ra động tĩnh lớn thì không hay, chỉ cần tiểu thư không đòi vào thư phòng thì cũng để mặc cô, mình canh giữ ở bên là được. Rất nhanh sau đó, Liêu Quảng từ xa thấy Nhiếp Tái trầm ra khỏi thư phòng, đi về phía cổng lớn bạch ra. Thật lòng, Liêu Quảng rất quý người thanh niên này, hồi trước khi ông đi hương cั่ง đón tiểu thư, bị cảm miệng nôn trôn tháo, cậu ấy đã chăm sóc mình rất cẩn thận.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 Bạch Thành Sơn chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo ông ấy ngồi. Liêu Quảng biết lão gia có chuyện muốn nói, cung kính ngồi xuống. Bạch Thành Sơn tiếp tục thả câu, "Lão Ly oa, chuyện Tú Tú và Nhiếp Thái Trầm ông thấy thế nào?" Đó là thiên kim tiểu thư của lão gia, Liêu Quảng nào dám bày tỏ thái độ của mình, vội nói, "Tôi không biết lão gia luôn sáng suốt ắt từ có quyết định ạ. Con người Nhiếp Thái Trầm này ông thấy sao?"